Naamma <tries> mo Chúng ta chắc là học một là hai kinh Hoặc là nếu có thì giờ học ba kinh luôn Hôm nay chúng ta học cái kinh Cái kinh thứ 21 Là kinh ví dụ cây cưa Đây nói sơ qua cho quý vị cách học kinh Thường thường những kinh Mà kinh ngắn như vậy á, Hoặc là ngay cả những kinh lớn Vậy kinh lớn đại thừa thì nó hơi dài Nó có nhiều phần, nhiều phẩm Mà Những kinh ngắn như cái loại mà Các bộ nikaya đó Khi mình học một bài kinh á, Thì mình ít nhất là, là mình phải đặt ra ba câu hỏi, tức là khi mình học xong mỗi kinh hay là đọc xong mỗi kinh á thì mình phải đặt câu hỏi là đại ý kinh này nói gì, trước hết đọc xong mỗi kinh tức mình xem nắm lấy một cái câu nhỏ thôi là cái đại ý của nó nói cái gì. Điều lần sau mình nhắc đến tên kinh đó mình biết nó nói cái gì, đó là một đại ý kinh nói gì. Và thứ hai á là mình phải xem coi cái kinh này á mình có đem áp dụng vào đời sống tu hành hàng ngày của mình không? thấy có nhiều kinh mình nghe thấy hay lắm nhưng mà có nhiều kinh đức Phật gọi là tranh luận với ngoại đạo, lý kinh nó rất là hay thì nó cho mình kiến thức nhưng mà áp dụng vào đời sống tu hành thì nó lại nó không có giúp ích gì cho mình. Đó nên điều thứ nhì á là xem cái kinh này có thể áp dụng vào đời sống tu hành hàng ngày của mình không? Nếu không thì mình có thể bỏ qua Tại vì nó có thể dùng khi khác Mình là cần nhất những kinh mà giúp mình tu hành trong này Rồi điều thứ ba đó, Mình đặt câu hỏi nữa Là Áp dụng kinh này Thì sẽ đem lại cho mình lợi ích gì Có nhiều khi mình thực hành được Nhưng mà kinh này mình không có tham lắm Mà kinh này Đức Phật dạy trừ tham Ví dụ như vậy Điều thứ ba là áp dụng kinh này Đem lại lợi ích gì cho cho, cho mình Đó là ba điều khi Mỗi lần khi mình học một kinh gì đó Thì cái việc phải lấy ba cái này ra Đặt câu hỏi như vậy Bây giờ chúng ta học kinh Cái Cưa Kinh Ví dụ Cái Cưa Tiếng phạm là Kaka Chutama Sutta Thì đại ý của kinh này á Nói về cái sự Cần thiết Của khám nhẫn Khi mình bị nói những lời khó chịu Giúp mình Kinh này nói về cái sự cần thiết, cần khám nhẫn khi bị nói những lời khó chịu. Quý vị có bao giờ bị nghe những lời khó chịu chưa? Ai bị nghe lời khó chịu không? Có oh, hay là quý vị nghe lời dễ chịu không? Đó, khó chịu. Đó là cái đại trí kinh, là nói như vậy. Thì... Cái câu chuyện đó là như vậy là bao giờ mỗi kinh nó đều có cái câu chuyện hết nhất là những kinh nikaya hay ngày, chăng cả những cái kinh đại thường vậy nó có những cái câu chuyện duyên khởi lý do là lúc đó đức phật ở sabbati là sa vệ đó ở vườn kỳ đà chư Thì có một thầy thầy tên là Moliya paguna Tôi nói ngắn là thầy paguna đi thì cái thầy chỉ kheo này đó Thì cái vị thầy Faguna này, tỷ theo Faguna này có một cái đặc biệt là chuyên môn giao du với tỷ kheo ni Mà giao du rất là, và là thân mật và một cách quá độ Vì thân mật quá độ là sao? Không có đến mọi thẳng giới nhưng mà thân mật một cách quá độ là Có tỷ kheo nào mà trước mặt thầy Faguna này mà nói xấu các tỷ kheo ni khác á thì thầy Paguna này nổi giận và mắng chửi quý vị thì theo đó tức là nói cách khác là thầy này bên các vị Sony tối hết thảy xấu Sony được, bên có qua có lại, thì khi trước mặt thì Sony các vị sao nào nó lại nói xấu thầy Paguna này á, thì Sony các vị Sony này cũng nổi giận phẫn nộ La các thầy kia. Vì thế đời xưa đã có chuyện này. Trinh nói là người nào mà trước mặt các tỳ kheo ni nói xấu tôn giả Moliyafaguna đó thì các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ bất mãn vấn tội ngay. người thấy, thời xưa có đủ đủ chuyện hết rồi. thì cái vị thầy tôn giả này sống liên hệ với tỳ kheo ni như vậy, đó, hai bên bên qua bên lại bên lại fan với nhau, thì có một thầy tỳ kheo mới đi mép, đi đi, đi thọc mạch, mép thấy tổ mình thấy kỳ không? thật ra tất cả các kinh này đều như vậy, đó. tất cả những giới luật đức Phật chế ra, tại vì có một thầy thì kêu hay là một thì kêu ni nào đó làm một cái chuyện gì đó, rồi một thì kêu thì kêu ni khác mới đến, giờ mình gọi là mét mà đến bảnh lễ thế tôn một xuống một bên rồi mới bạch, là như vậy. thì cái vị thì này mới nói là ở lý do đó là thầy Paguna này liên hệ với các thì kêu ni một cách quá độ. Và vân vân và bên các tỷ kheo ni mỗi khi người nào nói xấu các tỷ kheo ni Đức Thế Tôn mới gọi một thầy tỷ kheo khác Gọi người thứ thứ ba tới Này tỷ kheo hãy đi nhân danh ta cho gọi thầy Faguna Đến đây Thế Tôn có điều cần nói Thì vị tỷ kheo đi kêu đi tìm thầy Faguna tới Nếu tiên thầy Phaguna tới thì Đức Phật mới hỏi có phải như vậy không? Đó, Đức Phật cũng phải hỏi lại chứ. Nhiều khi mấy người kia ghét nói xấu ông. Đức Phật hỏi thầy Phaguna có phải như vậy không? Có phải là mỗi khi mà các tỳ kheo mà nói xấu hay là chê trách thì thầy không đi thì ông nổi giận hay không? Thì thầy Phaguna nói dạ thưa Thế Tôn đúng như vậy. À. À, Đức Thế Tôn mới hỏi là Nay Phaguna có phải ông là vị nam tử vì lòng tin <cười> đã thoát ra từ bỏ gia đình sống không gia đình hay không. Thầy Sakyuna nói, sư vân bạch thế tôn. Sau đó đức thế tôn mới, mới <cười> dạy cái thầy Sakyuna này. Thì trong này tín hữu Đức Phật sẽ giảng cho chúng ta năm loại ngôn ngữ, rất là quan trọng chúng ta cần học năm cái cách ăn nói. Thì Đức Phật dạy Cái này chưa đến phần đó Mà tôi nói sơ tại vì đọc sơ và có gì ý đó. Này Faguna Nếu có ai trước mặt ông nói xấu rất thì theo ni Ông phải từ bỏ Những dục liên hệ đến tiếp tục Ông phải học tập như sau Mong rằng tâm của ta Sẽ không bị biến nhiễm Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân lẫn Với tâm từ bi Không ôm lòng sân hận Đó Sau đó Đức Phật lọc đi lặp lại nhiều lần đó. Thì Đức Phật giảng dạy cho Thầy paguna này Rồi Đức Phật lại nói tiếp Cũng dài lắm Tình dài nhưng mà tôi Nên rút ngắn lại với quý vị Thì Đức Phật mới nói với Thầy paguna này Rằng hồi xưa đó Đối với các tỷ kheo khác Ta không cần phải giảng dạy gì nhiều Cho các tỷ kheo ấy Vì ta chỉ cần khơi dậy tức niệm Tức là nhắc lại thôi đó, Thì các tỷ kheo ấy đều nghe ngay lập tức cũng giống như là à, ngựa hay à. Có roi ngựa muốn dơ lên đó, là sẵn sàng đi liền không cần phải quất xuống. thì đức Phật ừ. Ừ. lúc này chưa có, có có có có gầy la cái vị sahula này thầy này, này đức Phật nói như vậy thì à, sau đó đức Phật chia sẻ cho cái thầy Sa này một câu chuyện. Lý này Sa này á, mặc dù trong kinh không có nói nhưng mà trong những bộ bộ luận nói thì thầy Sa này mặc dù bị, bị đức Phật răm dạy mấy lần nhưng mà thầy này không có nghe, chống đối lại đức Phật và cuối cùng thầy này hoàn tục bỏ. thì may mắn có những kinh khác cũng vậy, cũng có nhiều thầy đức Phật chế là những cái giới đó, rồi có những thầy không chấp nhận. Hoặc là có thầy không chấp nhận thì chén né Đức Phật Đi tìm đi chỗ nào xa xa khác Còn có thầy thì rất là buồn Nhưng mà cũng có thầy vì nể Đức Phật Dáng cố gắng theo Và cuối cùng vượt qua được Thì Đức Phật mới kể cho cái thầy Faguna này Một câu chuyện Câu chuyện đó Là tại thành Sabati mà là Sao Lễ đó Có một nữ gia chủ Nhà giàu tên là Vedehika thì cái bà bà nữ gia chủ này đó bà chủ nhà giàu này á thì bà có cái tiếng đồn rất là đẹp Tức là hàng xóm xung quanh người nào cũng khen bà ta là nữ gia chủ vì đi ca là người hiền thục là người nhu thuận là người ôn hòa là hàng xóm lắng hiền đều khen bà hết ai cũng cũng thấy bà là người hiền lành tốt đẹp hết nhưng bà này có một cái người nữ gì Người nữ tì tên là Kali Thì cái cô nữ tì này rất là khéo tay, siêng năng, làm việc cẩn thận, chu đáo, đầy đủ hết Thì cái người nữ tì này nghe hàng xóm ai nói đều khen chủ mình á Thì nữ tì này mới mới khởi lên tâm nghĩ như vậy Chủ của ta được tiến lồn tốt đẹp Đủ thứ hết Nhưng tại vì từ xưa đến nay ta làm việc rất là chu đáo Đúng Không có làm cái ý chủ hết Cho nên bà chủ lúc nào cũng hiền thục cũng Cười cười nói nói hết à, Không biết nữ chủ của ta có nội dân hay không Hoặc là có mà không tỏ lộ Hay vì công việc ta làm cẩn thận chu toàn Nên nữ chủ của ta có nội dân nhưng mà không có hiền lộ ra bên ngoài Vậy ta hãy thử coi à, Nữ nữ trì muốn thử Thử chủ mình có phải vậy không Đấy, Bà chủ của mình ai cũng khen bá hiền hết Bà thì xuyên nay không có ai chọc cho biết bà có sân hay không Thì nữ sĩ này bắt đầu thử chủ Thử cũng ghê lắm ạ Thử cũng đơn giản thôi Thử giống như sáng ngày tu nhân hay, là, hay là thầy Linh, Linh Linh Linh Như đó Thì Trang vậy à Thế rồi nữ sĩ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ Ừm thường thường là người mà nô bọng thì sáng phải dậy trước chủ ngủ thì phải ngủ sau chủ hết như các sa di phải không? luật sa di cũng vậy thì các người nữ tỳ cũng vậy sáng phải dậy sớm đun nước quét nhà trong suết chủ dậy là có nước này nó ăn uống rồi đến khi chủ đi ngủ xong thì nữ tỳ nó phải dọn dẹp rẹp quét nhò nhà rồi lau chùi tối khuya như thầy đi nhẫn vậy đó khuya ai nấy đi ngủ rồi thầy bắt đầu lấy chổi ra quét hết Yeah. sáng hôm sau nữ tỳ ca này mới dậy trễ, thì khi dậy trễ đó thì nữ gia chủ mới nói với ca rằng, này ca li thì cái cô nữ tỳ này làm bộ ngây thơ, con này vàng, dạ thưa nữ chủ có việc gì? Thì nữ chủ mới hỏi sao nay ngươi dậy trễ vậy? thì người nữ tỳ nói dạ thưa nữ chủ có việc gì đâu mà cần dậy sớm? <cười> đề bà chủ nó thật sự không có việc gì à ác nữ tỷ kia hôm nay ngươi dậy trễ <cười> ác nữ tỷ dậy liền và bà chủ này phẫn nộ bất mãn chừng mắt mới chật mắt thôi, Toàn tam mới dậy trễ có người hôn phải làm bao nhiêu năm trời không sao hết nhưng mà trễ có hôn rồi bắt đầu mãn nổi giận rồi chừng mắt rồi bà được mang tiếng là hiền thục mà Chư tỷ heo, nữ tỷ Kali suy nghĩ nữ chủ của ta thật sự có nội xâm Lộ ra rồi, nhưng chưa tỏ lộ, không phải là không có Vậy ta hãy thử thêm nữa <cười> Cô này cũng xâm mình á, nữ tỷ nó cũng khen thiệt, cũng dữ Nó cũng khen chủ của mình á, thử vào, cho, cho bức nào Thì coi Thử cho bức cuối cùng nó tới đâu <cười> Được. đó thì rồi hôm sau nữ tỷ Kali lại dậy trễ hơn nữa sáu giờ thường 6 giờ dậy động canh giờ bảy giờ dậy hôm sau tám giờ mới dậy thì sư tỷ kheo nữ chủ vdhk nói với nữ tỷ Kali này Kali cô này lại nói là dạo chưa có việc gì sao hôm nay người dậy trễ như vậy thì cô này lại nói nữa dạo chưa có việc gì đâu Thì bà chủ này lại la nữa là không có việc gì à Ác nữ tỷ kia hôm nay ngươi lại dậy trễ nữa Hai lần rồi đó Bất quá tà mấy người Thì bà nữ chủ này phẫn nộ bất mãn Và thoát lên tiếng mắng chửi Thì nữ tỷ Kali kỳ này Thấy rõ nữa nhưng mà chưa hài lòng Thật nữa mà bà chủ đi tới đâu Đổi ha tâm độ thì đỡ rồi. Chưa. Thế rồi nửa thị Kali sáng hôm sau lại dậy trễ hơn nữa, thực sự chắc 10 giờ sáng mới dậy. Thì ba chủ cũng vậy nữa lại la này Kali, sao dậy trễ vậy? Thì cô này lại nói dạ có việc gì đâu. Thế rồi ba chủ nói ác nữa thì kia hôm nay ngươi dậy quá trễ. Thế rồi phẫn nộ không hoan hỷ Nàng cầm ngay cái then gãy cửa Đánh một cú trên đầu nữ tỳ Khiến bể đầu Thế rồi nữ tỳ ca ly với cái đầu Bể máu chảy Liền đi kể lễ với các nhà láng giềng Cái này là bể ổ và chủ rồi Thì cái này là có tăng chứng rõ ràng Nữ tỳ ôm cái cái đầu u đầu máu chảy nó Chạy ra nhà xóm la lên Nói Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục của tôi <cười> Hãy xem việc làm của nữ chủ nhu thuận Hãy xem việc làm của nữ chủ ôn hòa à, Sao nữ chủ nói với nữ tỷ độc nhất là hôm nay ngươi dậy trễ Rồi phấn nộ bất mãn Cầm cái then gài cửa đánh cho tôi một cú trên đầu Khiến bể đầu chảy máu <cười> Vì thấy, đức Phật mới kể tiếp là sau một thời gian Thì cái tiếng đồn sâu về cái bà nữ chủ Vedic này nó mới lan lan ra. Đó. Thì hồi trước đó, bà ta được khen tặng là nhu thuận, ôn hòa vân vân, thì bây giờ là đổi lại hết. Nữ chủ Vedic là người độc tác, không nhu thuận, không ôn hòa vân vân. Thì đó Đức Phật mới lấy cái thí dụ, ừ. cái này là thí dụ thiệt á. Mỗi lần Đức Phật nói thì nó có có thiệt á, ở ngay cái tỉnh đó. Đức Phật đi khắp thực khắp nơi, lúc mình cắt thì theo thì trong tỉnh có những cái gì để biết. Thì giờ Đức Phật luôn luôn lấy những câu chuyện đó Rồi mới dạy lại các tỳ kheo Và này chứ tỳ kheo Chỉ khi nào Một tỳ kheo bị nói những lời bất khả à, Bất khả ý Tức là bất thuận không Thuận ý mình đó Bị xúc phạm Khi ấy Vì ấy mới được xem là hiền lành Mới được xem là nhu thuận Mới được xem là ôn hòa Tức là sao Mình là người tu hành Mình lúc nào cũng hiền lành Đi đứng trang nghiêm vân vân Ai cũng kính trọng mình hết Thật sự tới là cũng khốn núm rồi Thưa Thầy, thưa Sư Cô, thưa Thượng tọa thưa Đại Đức Mình muốn gì là người ta chịu hết thì Thấy không? Thấy mình đúng là đạo đức, phải không? Ôn hòa Chỉ trừ khi nào Những cái đó mình không biết được Chỉ trừ khi nào một vị tỳ kheo Vị trì kheo đi Nó bị xúc phạm Mà vẫn được Ôn hòa, nhu thuận Thì lúc đó mới đúng là Cái vị đó thành tựu được cái thánh Đức Phật nói là thánh dễ nói Ở Trong này Đức Phật nói ta không gọi một vị theo là dễ nói Dễ dạy Khi vị ấy được tất cả các vật dụng Như y, áo, muốn ăn, sản tọa, dược phẩm, trị bệnh Tức là khi mà mình được tất cả những cái gì mình muốn Thì Mình luôn luôn là dễ chịu, tươi cười, thoải mái, đối xử tốt Nhưng mà bây giờ mình cần cái gì đó Đại chúng không cho mình Phá mình, Phật tự tới, nói xấu mình Xúc phạm mình Tới mắng chửi mình Mà mình vẫn cung kính, vẫn ôn hòa, nhu thuận Thì đó mới đúng là gọi là bậc tỷ theo thứ thiệt đó tới đây xong rồi bây giờ đức phật mới nói dạy các tỳ kheo về năm loại ngôn ngữ à, quý vị có thể ghi cái điều này rất là quan trọng năm loại ngôn ngữ sư tỳ kheo có năm loại ngôn ngữ mà các ngươi có thể dùng khi nói với người khác thì đây um, trước khi nói à, quý vị biết là mình mình nghe là không có nói dối phải không quý vị trong bát chánh đạo là cái gì thứ nhất chánh kiến chánh ngữ chánh ngữ là cái gì? chánh ngữ là lời nói chân chánh hả? phải không? mình dịch chữ là lời nói chân chánh mà lời nói chân chánh là sao? đúng nói đúng đúng như thật á chưa đủ đây tí nữa vậy mới thấy đó. chứ mình học nhiều mình mới thấy nó có nhiều cái bổ túc mình nói chân chánh tức là nói đúng như thật nói chân chánh hoặc là mình nghe nói giữ giới thứ tư là không có nói láo thì vọng ngôn thì ngữ lưỡng thiệt tắc khẩu phải không? Không có nói dối Không có nói uh, theo dệt Không có nói lưỡi đôi chiều Không có nói lưỡi ác Nhưng trong kinh này Đức Phật nói là Mình học kinh này mình thấy là tránh ngữ là cái nào là tránh ngữ Thì có năm loại ngôn ngữ Để khi dùng Trong này không nói tránh ngữ mà Đức Phật chỉ nói năm loại ngôn ngữ thôi à, Người tùy theo mình phải cần nói năm cái loại ngôn ngữ này Thứ nhất là Là đúng thời hay khi thời Đúng thời hay khi thời điều thứ nhì đó là cái lời nói của mình nó có chân thực hay không chân thực, nói lời thật hay là nói láo đó, à, chân thực hay không chân thực, rồi điều thứ nhì, rồi điều thứ ba là có lợi ích hay không lợi ích, à, nhiều khi mình nói trúng mà không có lợi gì cả, à, hiểu mấy cái này quan trọng lắm, điều thứ ba là có lợi ích hay không lợi ích, rồi điều thứ tư là nói nhu nhuyến hay thô bạo, nhu nhuyến hay thô bạo. <cười> Và điều thứ năm, điều thứ năm là nói với từ tâm hay là tâm tâm. Vậy chi hết chưa? Này đủ rồi ha. Ở đây tôi ngừng ở đây để nói sơ là rộng hơn chút chút thế này. Sau đó mình sẽ trở lại chi tiết. Đó chúng các vị thấy ghi đầy đủ hết chưa các vị? là xong rồi ha. chúng ta hôm sau ghi được hoàn toàn. thì chúng ta cần học năm cái điều này, năm cái điều này mới gọi là chứng thử quan trọng. trên mình cái mình đừng có tưởng là cứ nói thiệt là là đúng. nói thiệt á là mới gọi là điều thứ nhì, thôi. chân thực hay không chân thật. có nhiều đúng. cái đúng điều nó đúng chân thực nhưng mình nói không đúng thời không đúng lúc thì người ta không có nghe lúc đó mà lúc đó thì dụ như là mình mình vào chợ mình nói pháp nói pháp tức là hay lắm phải không mà lúc đó trong chợ ai nấy người ta lo mua bán mà không ai thèm nghe mình hết đó. thì lúc đó mình có nên nói không ở đây tôi kể chuyện là uh, dĩ vãng là hồi năm tám mươi năm tám đúng rồi năm tám tôi về đây nhập hạ hồi làm thống sự ở đây đó xong năm 88 rồi đó thì có hai nơi thỉnh Ninh uh, Sơn là một nước tên là nước Hung Gia Lợi Hungary đó. hồi đó là cộng sản là Đông Âu đó. thỉnh một người đi giảng ở đó và một nước nữa là Chi Châu dây nước dây thỉnh đi Thì đó là về sau này có cái giáo hội Đinh Sơn ở Phi Châu đó, nước tây đó bây giờ nó đổi thành Congo đó Chưa nó là Giaia mà về sau nó đổi thành Congo rồi Thì họ thường có hỏi, thì tôi suy nghĩ Tôi mới suy nghĩ đi Hồng Pháp, tôi mới lựa đi xứ Hungary, xung Gia Lợi, xứ Cộng sản Tôi không chịu đi Phi Châu, tại xứ đó nó nói tiếng Tây mà thì lúc đó thì sau này tôi lựa đi sứ hung hung nha lợi thì đi rằng đó thì phải nói tiếng Anh làm pháp cũng tiếng Anh Thế là tôi lựa đi cái đó tôi đi con mình thôi còn đi phi châu á thì hòa thượng đi với hai thầy thầy chi tạng hay là thầy chi thiện chi thiện cũng không phải chi thiện mới này rồi đi với hai người kia đấy cái sứ phi châu lý do tại tôi không có đi á là tại vì tôi nói sứ phi châu nó đói lắm thầy ấy phải cho ta ăn trước đã rồi mới nói pháp được. đi sang, hoặc thường đi sang phải chi nó ba chục ngàn quan trước đã, chi tiền tới nơi, chuẩn cái gì họ chỉ có bốn cái lách chuẩn, không có gì hết, nhiều thì cho tiền họ mua mua mua ngói về làm, <cười> rồi phải chi tiền ra rồi phải làm đủ thứ hết, xong rồi lúc đó mới kêu họ mới giảng pháp cho họ nghe được. còn tôi thì tôi đi sang bên không ra lời đó thì nó là một cái trường đại học nó mời đó, của nhóm sinh viên nó mời thì tới nơi thì thì giải nó dễ mà tôi đi có mình thôi thì nó dễ còn cái kia hòa thượng hai thầy kia để đi nói tiếng Tây nữa rồi tới nơi rồi sau đó đi về xong mang nợ thêm nữa là họ gửi biên thơ sang xin chiếc xe hơi rồi xin này xin nọ xin đủ thứ Rồi gửi sang rồi đặt tên thích chí từ chí bi chí hỷ chí xả rồi tụng long tòa án là không biết là đó họ tu hay không nữa <cười> Hãy gửi tiền sang mà quyết họ làm gì nữa Cho nên là khi đi thuyết pháp này thuyết giảng vậy Mình phải xem cái căn cơ Họ có nhân duyên đắc độ thì mình mới dễ độ Còn mà không có nhân duyên đắc độ nữa Thì tới là mình mất tiền, mất của, mất nhiều thứ Nhiều khi cũng không độ được nữa Những người nào khỏe thì không sao như tôi thì không có sức lắm Thì lựa chỗ nào dị độ nữa Tức là dễ độ thì độ cho chứ Nơi nào nó kiên cố thì chắc tôi chết trước lên trước thì độ được họ thì cũng vậy khi mình à, nói sự thật mà phải nói đúng thời đúng lúc có nhiều cái sự thật mà không nên nói nói ra đó là có hại cho người khác tôi lấy ví dụ một cái câu chuyện khác có một cái vị tỳ kheo đang đi kinh hành trong rừng đó. thì có một con săn dượt con nai thì con nai nó chạy ngang qua để nó chạy chạy vào trong góc kia thì tỳ kheo nhìn thấy thì cái vị thợ săn chạy tới hỏi vị theo salmon có thấy con nai chạy qua không? nên sao vậy? thấy nai chạy qua, bắt chạy qua đây không? thì nếu mà vị salmon nói thiệt thì con con nai mất mạng đúng không? phải không? nó, tôi thấy nó chạy trong góc kìa các ông. rồi tới nữa thấy thợ săn vô sách đổ nai ra là về làm khô nai ăn đem tới cũng giường thì theo nữ vị tính cơ vậy là nếu không nói thì nói cũng nói dối à? Vậy quý vị giải thích, giải quyết làm sao nhỉ? Quý vị thấy chưa? đó, rất nhiều cái nó không phải là cho nên mình học học đạo, học giới mình không phải là cứ đi tranh như là ở trái ngữ là phải nói thiệt. Quý vị thầy cao này cũng khôn lắm. Quý vị thầy cao này có biết thầy thầy cao này làm gì không? hả? dân chúng à? chỉ nói khác là nói dối thôi, không được. Dần chúng là vì thì kheo này mới làm mới làm như vậy nữa. Nếu trả lời liền thì mình đứng, nhiều khi mình đứng nên trả lời liền. Vì thì kheo này mới, mới hỏi vậy thì kheo này không có nói gì hết. Đứng dậy hay là đang ngồi đứng dậy, hay đứng thì nó ôm mình bám, cái đi xung quanh cái gốc cây ba vòng, đi xung quanh gốc cây ba vòng để cho ông sợ xanh ông đứng chờ. Xong rồi thì thì kheo mới trả lời rằng. Vừa rồi ngay là vừa rồi tôi chỉ đi chung quanh gốc cây này 3 lần. Thì Thị Khe nói thật. Đúng không? Vừa rồi tôi chỉ có đi chung quanh gốc cây này 3 lần. Thì không trả lời trực tiếp mà cũng không nói dối nữa. Thì ông Phạm Thành nó thầy này có nói, nói gì vô hiên quá vậy Tốn chuyện chống lạm nó. <cười> tôi Phạm Thành tôi lắc đầu nó bỏ đi thì Thì theo vừa nói thiệt mà cứu luôn hôm nay nữa. người thấy chưa? đó là có trí huệ. thế nếu mình nghe nói thật cái như là gặp đặt tịnh đặt tịnh mở nó nó chạy trong gốc cây gôn thấy không? <cười> chết rồi. cho nên đó phải đúng thời hay tùy thời đúng thời anh ta hỏi cái trả lời lên là chết nay. người thấy chưa? cho nên có nhiều cái trường hợp đó, mình biết cái chuyện đó biết cái người đó Làm cái gì đó, mà mình nói chuyện tới người ta sẽ mất mặt, Mình câm Không có nói Hoặc là lãnh chống lãng, này là nói chuyện trên trời dưới đất thì nó làm như mát mát vậy đó Đợt <cười> Mình nói mình thấy một cái gì Như là như người ta sẽ người ta bắt mình vô, người ta tra tấn mình Còn nó làm như là mát đi điện á, người ta tha à, người Học lúc đó quý vị ngồi thiền hay làm gì đó Cho nên quý vị thấy Điều quan trọng Nói đúng sự thật và điều thứ nhì đó Hay là đúng thời hay phi thời Trên Đức Phật khi mà Không đúng lúc này không trả lời trong này chúng ta sẽ học cái kênh gọi là à, Gọi là Ajiva Chota Tức là một cái cái cái du sĩ đó. À, Du sĩ mà luôn luôn cứ tới hỏi Đức Phật là à, Như Lai sau khi chết còn hay không còn Thế giới hoại không hoại Cái Phật trả lời ngay lúc đó là ông ta ông khùng Ngài không trả lời đúng. Ngài biết nhưng mà không trả lời lúc đó Thế nên cái cái, cái cái sự trả lời đúng thời Đúng lúc là rất là quan trọng Trên mình cũng vậy Mình giữ tư niệm, mình biết sự thật Nhưng mà nếu mà không đúng lúc thì không nói Rồi đến điều thứ ba đó Đúng thời, đúng sự thật Mà nói là có lợi ích cho ai hay không Thầy nói ra chúng muốn lộn bậy đầu đó. Ví dụ như vậy Ví dụ vào thấy Thấy sư cô hay là thấy chú nào Nó vô bếp ăn vụt đồ Mình thấy rõ ràng Nó ăn vụt nè đó. Ra tố cáo chắc chúng cũng đúng nữa đó. Nhưng mình sẽ thấy Cái lời tránh hữu đó là phải đủ năm cái điều này Nói ra có lợi ích hay không lợi ích Lợi ích là sao Có xây dựng cho cái người đó Có lợi ích cho người đó là lợi ích cho mình Nói ra cái sự thật để mà xây dựng, làm những hình cái đó người ta tiến lên, người ta đi lên. Hay là nói ra sự thật để mà người ta thù mình, người ta tìm cái cách người ta hại lại mình thì đó không nói. Vì hiểu như vậy. Nên cái nhiều không phải sự thật nào cũng phải phải cần được nói, không phải. Mình phải suy nghĩ nên năm cái điều này quý vị phải luôn quán chiếu. Nói ra có lợi ích hay không lợi ích, nói ra mà người ta thù mình hay người ta nói ra mà hai bên sinh ra chiến tranh với nhau mình không muốn nói. Rồi điều thứ tư là nói ra nhu nhuyến hay thô bạo, tức là mình nói ra cái, cái giọng cách nói của mình là sao? Mình nói bằng cách tôn tồn hay là mình nói thật sự thật và mình mắng chửi người ta, mình nhục mạ người ta, đó. Mình như vậy. Nên khi mình nói ra sự thật mà quý vị nói là một cách thô bạo đó, người ta không nghe. Ông này sân si ai ố nói thì ai nghe Ông dám nghe Nên không phải là mình khi mình nói Thì dạp để làm gì mình Cốt để cho ai nấy đều nghe mình Rồi mình nói không đúng thời Đó. Hoặc là nói không có nhu nguyến Nói một cách gọi là thô lỗ người ta, Nhiều khi người ta thấy Mình nói đúng lắm mà người ta vẫn không nghe Tại sao? Là lình trạng tự ái người ta hiểu Nguy hiểm lắm Nên là nhà bây giờ những như Mỹ giờ nó có sứ giả hòa bình đó, cứ đi tới làm sứ giả gọi là luôn luôn là nằm trọng tài giữa Palestine với lại do Thái Israel nó cứ phải tới nhưng gọi là vuốt bên này vuốt bên kia bảo không có đâu bên này ông người có nghĩ vậy không, không có không muốn hại ông đâu rồi nhưng cũng phải như vậy đó khổ lắm thế gian này cũng vậy thì trong đạo cũng vậy nó có cái trong giới đó, nó có cái tốt việc tránh đó. Bảy cái cách để mà gọi là Sắp xếp ổn hòa Mỗi khi mà tăng đoàn có sự cãi nhau Là chúng sinh là như vậy Không có tránh khỏi Nên điều thứ tư là nói ra Một cách ôn hòa hay là thô bạo Nên phải tập Giống như là mình thuyết tác cũng vậy Nhiều khi mình nói đúng Đó. nó đúng tránh pháp lắm Mà cái giọng mình nghe như ra lệnh Nên cũng là thất tánh Vì đồng ý không Đó. Người nào mà nói Thì ta người sẽ chấp dậy một một lớp xem tướng rồi ha. Mình muốn mà xem tướng không, trong ngày nay cũng xem tướng không. Phải đợi hôm nay đến, đến đến đến mai chứ phải không? Mai, mai không. Thứ sáu, thứ sáu đến đến tận đảng viên thì mình học xem tướng luôn. Xem tướng mắt này, tướng đi này, tướng nói. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, giọng nói là Là cái gì nữa Mà cái tướng nữa Ba cái đó Xanh mắt Giọng nói Là cái tướng đó. Người xem tướng đó, người ta Chỉ thoáng qua ba cái đó thôi Còn nút ruồi ở đâu Ở đâu cái đó là hạng khác Hạng thứ nhì rồi Nút ruồi Vô thẩm mỹ Nó chấm theo một cái nút ruồi son Rồi bây giờ đến điều thứ năm Điều thứ năm là Nói sự thật Nói tất cả Nhưng mà mình nói với Tâm từ Hay là tâm xanh Đó Tức là mình rình kia, đó mình thấy bắt được lỗi Mình thù mấy năm nay rồi Giờ bắt được bỏ sang ăn ở trong bếp đó. Kể ra La lên, tôi thấy mình, này, mình nói với tâm sân Bạo nhục người ta Thì nói như vậy đó Là không có phải là tránh ngữ Ác ngữ Thì nhiều khi mình nói, tôi nói thiệt mà Mình cứ gân cổ, mình cãi tôi nói thiệt mà tôi không có nói dối đâu Nhưng mà nói thiệt mà Nói thiệt mà với tâm sân Thì cái sự thiệt đó nó không có ích lợi Nên không phải là Như cái giới, mình, mình nghe nói giới là không được nói dối nói Dối là sao? Rồi mình phải đúng theo những cái này nó là như vậy Năm cái loại ngôn ngữ này rất là quan trọng Mỗi khi mà Mình sống trong chúng mình, Bình thường mình nói đùa, nói giỡn chơi thì không sao Khi bắt đầu mình có một cái sự gì đó Tính nói là mình phải, phải Suy nghĩ kỹ lại Mình xem mình nói cái này ra Có đúng thời hay không Rồi nói cái này là Đương nhiên là mình phải nói thật rồi Không có nên nói dối Nên chúng ta Điều thứ hai là ai nấy phải làm Nhưng mà bốn cái điều kia là mình không có để ý Đúng thời Có lợi ích, có nhu nhuyến Nói với tâm từ Tức là nói vì thương cái người đó Thấy người đó làm cái điều gì sai quấy Mình nói ra để đó, Giúp cho người ta trở về cái con đường trái Mình xin nói Và khi mình tính nói với người nào đó Mà trong lòng mình nó Lửa nó hình thật cái đó mình nghiến răng trợn mắt mà, như là căm thầu mắt lạy lửa nói cho nó hạ cho nó, chết luôn ví dụ như vậy thì lúc đó mình không nên nói mình nên về tu thiền hay là quán chiếu ngoài bụng kinh rồi mình quán chiếu đủ thứ hết đến khi mình cảm thấy mình nói gì cái tâm từ muốn xây dựng cái người kia thì mình nói rồi giờ kế tiếp đức Phật lên giảng kế sau đó đức Phật cho năm cái thí dụ năm cái ví dụ để cho Rồi, quý vị thấy là Đức Phật luôn luôn là lấy những câu chuyện thật, sau rồi giảng, giảng rồi cho thí dụ, so sánh vân vân. Đó là cái cách giảng của Đức Phật đó. Mình phải học như vậy. Các vị mà muốn giảng sư là học cái cách đó. Chứ như mình không phải là cứ cứ ra nói ở tránh ngữ là không à, à, vọng ngôn, dị ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, Và ác khẩu là lưỡi đôi chỉ nói hung bạo nên không có. Mình học theo cách của Đức Phật. Đó. Đức Phật nói muốn nói cái đây cái đó người ngài nói cái này dẫn cái này đưa cái này cuối cùng kết luận như vậy nó là như vậy vì đức phật dạy rằng uhm. Chư thì kheo các người cần phải học tập như sau chúng ta sẽ giữ tâm không biến nhiễm chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ chúng ta sẽ sống với lòng nhân nhẫn với tâm tử bi với nội tâm không sân hận chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ Cái khác là Khi nói về người nào đó Mình lấy cái tâm trời bao trùm cái người đó Với tâm từ quảng đại vô biên Không sợ, sân không hận Thế bây giờ sau đó tôi tấm tắt Sờ sờ những cái sau năm cái thí dụng sau Thì Đức Phật mới lấy cái thí dụng sau Là Nói về năm điều Cái tâm của cái người mà Làm sao để không có sân Thì đọc sơ chú Thị Kheo Dĩ như một người cầm cái sẻ Rồi nói như sau Tôi tôi sẽ làm cho cái đất lớn này không thành đất nữa Và người ấy đào chỗ này Đào chỗ kia Nhổ nước miếng chỗ này Nhổ nước miếng chỗ kia Đi tiểu tiện chỗ này Đi tiểu tiện chỗ kia đó. người không trở thành đất nữa người trở thành không phải đất à, Cái văn đọc Các quý vị thấy như vậy đó tức là làm sao nói này gì, gì? tức là có một người có chí thành mật đọc tiếp cho quý vị hiểu người ấy có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải đất chăng tức là làm sao? tức là có một người đó nó tới thấy cái khu đất ở ngoài này, thể chi thoát dẫn mấy uh, huynh đệ đi ra cầm cuốc sẻng á nói đây là đất này hôm ta sẽ làm cho chỗ này không phải là đất nữa múc một sẻng thoát chỗ khác thì nó lùm một lỗ Vậy lại múc nữa, hấp chỗ khác Nhưng làm cho cái chỗ đất đó biến thành hư không Nó <cười> là như vậy đó Tức là cái ý nó muốn nói là ta làm cho chỗ này Đang là đất Mà không trở thành đất nữa Tức là thấy đất chỗ nào mình cứ múc Lấy cái chẻng, ấm xuống hấp chỗ khác Thì Đức Phật mới hỏi à, Này Chư Thị Kheo Người ấy có thể làm cho đất lớn này Tức là cái khúc này đó nên khu đất này có thể trở thành không phải là đất nữa không Thì Thị Kheo bảo không thể được Tại sao vậy Vì đất lớn này thâm sâu và vô lượng Không dễ gì khiến cho đất này trở thành không phải đất Thế làm cho nó biến mất nữa. Trước khi người ấy bị đệt ngoài và thất bại Tức là Thầy Chí thoát dẫn hết với cả vinh đệ đây ra Phúc kia đào lên hết Đào chưa hết mùa hạ nó chỉ nâng lõm chưa. Rồi trưa nữa Rồi mình tiểu tiện nhổ nước miếng trên đất nữa Để coi có đất nó có sẽ biến thành cái khác không? Đất nó vẫn là đất như thường. Thì có một câu chuyện khác ở cái chỗ khác. À, tôi kể thêm cho quý vị, tại nó không thuộc cái kinh này. Thì đó là ngài Sa Lợi Phất học hành của đất, quý vị nghe có nói chưa? Câu chuyện đó. Nữa. Thì ngài Sa Lợi Phất nó là rất là, là thông minh trí tuệ và được Đức Phật xem như là đại đệ tử. Thì ngài rất là kính trọng ngài Sa Lợi Phất Thì đương nhiên là trong chúng có những thầy ganh tị Ghét Ghét Ngài Sá Đệ Phất Thì có một thầy đó Thầy ghét yes, lắm tức lắm Muốn nói xấu Ngài Sá Đệ Phất Mà không biết nói là xấu làm sao tại Ngài Sá Đệ Phất không có tạm giới gì hết Thì giờ chỉ có kiếm chuyện thôi Nói là Ngài Sá Đệ Phất khinh Tức là Khi mà tôi tối rồi gặp Ngài Sá trào Thì Sá Đệ Phất làm lơ không thèm trả lời Coi tôi không ra gì hết à. Rồi cái, cái thầy tỷ kheo này mới đi nói như vậy Nói xa lệ Phật Kêu mạng Kêu mạng ý mình là Đại đệ tử, thông minh, trí tuệ Coi gì khác không có ra gì hết Thì cái thầy này cứ đi nói rùm beng như vậy đó Giảm pha này xa lệ Phật Thì đến tai Đức Phật Đức Phật mới cho gọi cái thầy tỷ kheo đó Thì, thì trước khi ngài xa lệ Phật Được giao phó đi Phòng Pháp nơi xa Thì xa lệ Phật đến chào đức phật để đi thì đức phật mới nói rằng có một thầy nói với nói với ta rằng ông kêu mà ông khinh không thèm trả lời có đúng vậy không thì quý vị biết ngày sáng là bắt làm gì không ngày sáng là bắt mới trả lời rằng từ hồi con theo đức thế tôn tới bây giờ đó, từ ngày chứng đạo tới bây giờ đó, là con hạnh cái hạnh của đất rất là ai khen đất nữa Là đổ nước hoa, nước thơm Lên đất nó cũng Hốt hết Mà đổ phân, đổ tiểu lên nó cũng hốt Nó không có làm gì hết Thì từ hồi con theo Đức Thế Tôn thì Con đã học được hạnh của đất đó. Tuy nhiên Nếu con có làm gì Sai, trái ý cái vị đó Thì con xin xám hối ừ. Mình thấy ngày ngon không? Quý vị thấy ngon lành chỗ nào? Là mình không có làm gì hết mà người ta kiếm chuyện mình mình vẫn xin sám hối như thường, xin lỗi. thì ngài nói như vậy, thì cái vị thì theo cái đứng này trong đó, thấy như vậy xấu hổ, Thì ra xin lỗi thầy thánh đại phật, nhưng là xin lỗi, tại vì muốn hạ nhục, muốn bêu xấu ngài, mà không những thế ngài lại, cái vị thấy như vậy không có, nói, trời ơi thấy tôn nó ngu anh con đó ngài, Thế tôn xốc phạt nó rồi có <cười> ngài thánh đại phật nói công hạnh của mình tu hạnh làm sao? Và tuy nhiên nếu mà Làm cái gì trái ý cái vị đó Tức là mình hoặc là oan gia hay gì đó Thì mình cũng có lỗi Cho nên này xin xong hối xin lỗi cái vị đó Thì vị đó ngượng quá phải đi ra Xin lỗi phải xa Đệ Phật Đó là cái hạnh của đất là như vậy đó thì Trong này đức Phật nói đó Thì cái phỉ kheo nó phải làm sao cho Cái tâm mình nó giống như cái tâm đất Lớn như đất là người xào xa xới ta Tiểu tiện lên sắp đổ nước hoa lên Mút rác lên đất cũng tỉnh bơ, mà ta gieo đất nên lỗi ta lấy sẻn này móc lên người ta hốt lên, đất cũng không sao hết. Mỗi một sau một cái thí dụ như vậy thì Đức Phật lại dạy rằng các ông phải học tập như sau, chúng ta phải giữ tâm, chúng ta không biến nhiễm, không thốt ra lời ác ngữ, sống tâm từ bi, nội tâm không sân hận, vân vân, vân vân. rồi kế tiếp nữa Đức Phật trong cái thí dụ khác cái tiêu dùng thứ nhì là ví như một người đến cầm màu sơn màu vàng màu xanh màu đỏ tía vân vân người ấy nói như vậy ta sẽ viết hết các hình này trên hư không này làm cho hình sắc này hiện hiện các vị theo các ông nghĩ thế nào người ấy có thể viết các hình sắc trên hư không và làm các cái hình sắc hiện hiện không rất là cái thầy đem đi mua sơn cái okay. muốn vẽ ngay chỗ này nữa lấy cái bút nhúng vào sơn cái vẽ vẽ ngay đây này thì cái tên này nó có đứng ở đây không? không thì cũng vậy nữa thì người thì khéo cũng vậy một vị thì khéo phải làm sao cho tâm mình như hư không hồi nãy là đất còn giờ như hư không tức là ai liệm cái gì vào trong hư không thì hư không không có nắm giữ mình tập làm sao cho tâm mình giống như vậy tập như đất hoặc là tập như hư không ai nói mình cái nó vào ở đây cái bay suốt luôn sao mình này Còn mình á, ai nói mình vào đây cái nó chạy vô bụng, chạy bụng cho ôm nó nên tối ngủ trên giường cái nó nổi ra, ừ. ăn, ăn tới là nó lui nhào tới nhào luôn, <cười> thấy không? um, nhào tới nhào lui, cái sáng dậy cái là quay cái mình nhào nhào buổi tối rồi, cái sáng vậy cho nó ra, rồi đây chuyển người đó cho ra, cho ra lại, cho qua cho lại, mới tọt lòng nhau, hay là mới giận nhau Cũng vậy đó, chỉ theo phải làm sao cho tâm của mình như hư không Tập được như hư không như vậy đó Là mình sống cho nào mình cũng không có gặp chướng ngại gì hết Và đến cái thí dụ thứ ba Thí dụ thứ ba, lúc phạt tròn cái thí dụ thứ ba nữa là Giống như ví một người cầm một bó cỏ khô đang cháy Và nói như vậy Ta với bó cỏ khô này sẽ hâm nóng và đun sôi cái sông Hằng à, Đó là sông Hằng và cái sông lớn nhất là Ấn Độ đó thì mình ra mình lấy bó cỏ xíu đốt lên cái đem ra, Nói giờ bó cỏ này ta sẽ đun sôi cái sông hằng này lên. thì các ông nghĩ thế nào người ấy với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi cái sông hằng được không? đương nhiên là không. thì cũng vậy, mình làm sao cho tâm của mình nó rộng lớn như là sông hằng và tất cả những cái sôi những cái cái cái giận dữ của của chúng sanh người khác đem tới nó nhỏ xíu như là một cái bó cỏ vậy không có ngại được mình. Không có động được mình hết. Ờ nếu Phật cho cái thí dụ thứ tư nữa. Cái thí dụ thứ năm mà là là trên của cái kênh Thì cái thí dụ thứ tư này nó hơi hơi khó hiểu chút xíu. Ví ví như một cái bị bằng da mèo. này cái lòng thịt miếng mèo là lấy ra đó. Ví như cái bị bằng da mèo đã được thuộc chín, khéo thuộc, cùng sắp nhu nhuyễn như bông không còn tiếng xì tiếng sọt và một người đến cầm cây gậy và nói như sau, ta sẽ lấy cây gậy làm cho cái bị bằng da mèo này không còn tiếng sì tiếng sọt mà phát ra tiếng sì tiếng sọt, hiểu không? tức là thời xưa đó người ta chưa chịu như người ta không có cái bịch nước á, cái bịch nước á, người ta làm, làm da ra thuộc xong rồi nó kín hết, ta không thể để đổ nước vào để xách đi qua sa mạc để uống được, mà khi người ta làm khéo tới mức xong rồi á vì nó không còn cái tiếng nữa. Tại khi mà nó lủng á, thâu mà nó không có có có có, có chắc á, nó hở á, thì mình nó sền lên mình bóp xuống cái này nó xì ra như vậy á. Phồng lên xuống thì mình lấy cây gậy mình đập, mình cho nó thổi, phồng lên mình đập đập đập thì nó phát ra cái tiếng xì xọt như vậy á. Mà cái cái túi này nó đã được làm hoàn chỉnh hết rồi. Bây giờ mình lấy cây gậy mình đập, đập liên liệ, rồi nó cũng không có thể nào nó phát ra cái tiếng xì xọt được. Đó là ví dụ thứ tư. Đó là như vậy. thí dụ như thì hơi khó hiểu chút xíu. đến thí dụ cuối, thí dụ cuối là cây cưa, đó là cái tên của cái kênh, Kinh thí dụ cây cưa. trước tỷ theo như những kẻ đạo tặc hạ liệt dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay cưa chân, giàu vậy nếu mà ai khởi ý niệm niễu loạn người ấy không phải là người thực hành giáo pháp của như lai Đã, mình thấy chưa? Thứ, thứ thứ năm này là cái khó nhất mấy kia còn thứ 5 này á tức là ví dụ như có người nào tới cầm cái cưa cái cưa hai lưỡi nữa hai lưỡi là sao? bên này cũng có lưỡi cưa mà dưới cũng có lưỡi cưa nữa người ta phục vào ta và kéo ra một cái là nó cưa cùng một lúc hai cái trên cái dưới luôn thì có người nào tới lấy cái cưa như vậy đó mà cưa mình đó cưa tay nè cưa chân nè mà mình không có khởi ý nhiễm loạn thì người đó đức Phật mới gọi là người đó mới là chính là thực hành giáo pháp của như lai còn nếu mình nổi sùng lên đó là mình không phải thực hành giáo pháp như lai cái này khó không Thấy thầy và linh nhẫn là thắng là rồi, thua rồi, tôi thua là chết rồi <cười> nên hồi xưa quý vị nghe băng một sư phụ nói mình làm được mấy phần của của của cha mình một lần hay là một trên mười chưa được hay không à rất là nội cánh da cưa đó và cho nên trong đời một đời trước đức phật gọi là tiên nông nhẫn nhục đó bị ông ông vua tới mà xéo mà tay xéo thịt này nọ mà không có sao hết đó thế thôi thì nói như vậy các ông phải học tập như sao chúng ta sẽ giữ tâm không biến nhiễm không thốt ra những lời ác ngữ sống với lòng linh mẫn với tâm từ bi nội tâm không sân hận không những vậy mà chúng ta phải bao phủ người đó với tâm từ tâm câu hữu với từ tức là cùng có với từ rồi với người này là đối tượng ta sống viên mãn cùng khắp thế giới với tâm từ phẳng đại, vô biên không sanh không hận. Các ông cần phải học tập như vậy. Nếu các ông luôn luôn suy tư lời dạy, cái ví dụ cái cưa này thì các ông thấy cái loại ngôn ngữ nào dầu thế nhị hay thô bạo mà các ông không cam nhận được chăng? Đó. Tức là sau khi mà mình luôn luôn suy tư về năm các loại ngôn ngữ này và suy tư quán chiếu cái tâm của mình giống như là hư không như là đất đó thì lúc đó đó bất cứ người nào nói với mình bằng loại ngôn ngữ nào mình cũng có thể tham nhẫn được hết mà tham nhẫn được tức là không còn phiền não vì thấy đó đó giống như là làm sao làm sao để cho không bị phiền não thì đó đây là cái kinh dạy chúng ta trước hết là chúng ta nói làm sao với đối phương và chúng ta chặt làm sao quán chiếu tâm mình để trở thành như hư không như là đất thế mình tôn trọng làm sao giờ trong chúng mình lựa những người nào mà hay, hay hay hay kiếm chuyện mình nhất đó Đấy không nghe kinh này xong rồi quý vị ra tìm người nào hay kiếm chuyện mình đó tới sáng hàng cái nói là gì đạo phật chào sư cô lâu lâu sư cô tới ngày mai sư cô tới tới mai sư cô tới chửi chửi chửi, chửi con chửi chửi tôi một chút ra ví dụ vậy đó đúng bắt đầu phải chuẩn bị ban đầu là thủ trước và từ từ ban đầu á mình phải thủ trước như vậy thật tôi nói cái này mà nói thiệt á có chúng là mình tập như vậy đó giống như là là ban đầu là mình yếu đó mình thủ trước như vậy tập đối phương chơi đánh trước mặt khi nào mình khá rồi đó, chấp đối phương đánh nén được không giờ yeah thời chắc phải nhớ không gòn, chắc nhiều khi có mỗi sáng mà tới chuyện thì kiểu kiểu động, mà nói lại thì không dám nói, rồi mỗi đi chơi chỗ khác anh hơn. Thôi, chưa mình mình mình tập trước. Nếu mà người nào mà tấn công dữ quá thì bỏ chạy. Nếu <cười> mà chưa tấn công lâu lâu quá thì mình còn mình cái người nào mà mình chưa nói gì hết, ta tấn công rồi thì không nên về những người nào mà lâu lâu mới mới tới tấn công mình á Giờ mình mình thụ trước rồi nói mình tới mình ngóng lành mà hôm nay mình nghe kinh này rồi về quan chiếu ngày mai nó lại gặp sự cô đó mình sẽ biến thành hư không hay là mình biến thành đất xong cái vị làm trước thụ trước không, cách là hay nhất là mỗi ba ngày lần lần mình thi hành trước và luyện xong thấy là nó vô rồi vẫn bị cái này phải mình phải luyện tâm trước mà luyện tâm trước các thầy này. <cười> Phải luyện tâm trước, ví dụ như là, um, ví dụ như là mỗi lần tôi đi tiếp tác công việc, sau những cái buổi tiếp tác có những cái người mà có những người họ tới họ hỏi đó, họ hỏi mà hỏi họ móc học á, họ, họ hỏi móc học rồi họ nêu kinh này nêu kinh ra khác á, thì tôi rất là bình thản, thầy biết biết trước rồi, biết là họ Họ đứng lên là thấy cái dáng điệu bộ là thấy muốn gây sự rồi Chứ là mình thủ rồi Còn nhiều khi đó Những lúc mình không thủ đó Nhiều khi sống trong hưng đệ hay sống như về nhà người quen đó Nói một câu cái mình sùng liền Còn khi mà mình ra gọi là chiến trường đó Thì mình biết là việc tác xong đó Bắt đầu cho hỏi đó là Biết là thế nào cũng có những người người ta hỏi Hỏi gọi là hỏi móc và hỏi khó đó Cho nên mình thủ cho nên dễ lắm Cho nên mình nói trước Giống như là trong khi khi kiếm hiệp đó khi nào mà người ta đánh trước mình Nó ở tập giờ với nhau nó huynh đệ tập hợp nhau đánh thế này thế này mình đỡ như vậy rồi đánh quen là nó bắt đầu cho đánh lén đánh lén xong từ từ mình lúc nào tai nghe tiếng gió mình biết liền ví dụ như vậy cô nó tìm cô nào nó lâu lâu hay là hôm nào mình thấy mình ngon rồi đó cái mình đi ra xơ rớ xơ rớ trước mặt người đó đó rồi còn là nói gì Nên nói cái là mình hoàn điển hôm nay là mình nằm hụ không ăn mình nằm đất. như vậy. Chứ có chúng ở đây mình mới phức tạp như vậy được. Thế giờ mình hắn yếu không mình lựa cái người nào dễ thương á. Dễ thương nó nói hả lâu lâu nói móc ra sự. Nhưng mà mình biết người ta dễ thương rồi nên nó mình cũng cười. Từ từ xong rồi từ từ đó mình mình chỉ những người nào mà chống đối. Ừ. Có nhiều khi mà lâu lâu mình đọc mình đọc. Có nhiều khi uh, cái người đó đứng lên mà cái bướng của mình đó mình nói mình nói hết xong xuôi là cứ cãi cứ cãi ngoài thì mình coi mình sao sao đó là những cái lấy đại chúng Mà mình cũng tập cái còn nếu mà mình sau đó mình về mình ở yên trong trong trong cốc hay là trong phòng mình mình có đọc kinh không là mình thấy mình con lành cái bị tập như vậy thì có hai cái có thể được tập được là tập tâm như đất hay là tập tâm như hư không đó. và cái hay nhất hay nhất là cái hư không đó Mình quán thì như hư không, đỡ lắm. Còn đất nhiều khi đất đất nó cũng có hạn nữa, Nhiều khi nó độc đất nữa. Nếu nếu quá độc đất. Lúc đó độc đất là mệt rất là chìm hết á. Cá trồng lâm thì sụp rồi mệt rồi. Rồi, bây giờ còn giờ thì mình học thêm cái kinh nữa. Ừm. Hmm và cái chuyện là... qua đời mới còn có một cái câu hỏi về vấn này, về vấn bây giờ người đó dù cái mang cái tâm sân hay là cái tâm từ không biết nói từng là nghe, mà mình cứ nói là mình giữ thế giới như thế không, giống như là mình coi cái tâm mình như thế không, thì nó buồn là mình là cơ, cơ, cơ đó mình không có rửa được, một giả là tâm của thì đây, dù đang dùng cái tâm từ hoặc là tâm thân đến với mình đi nữa mà mình cũng nghĩ lại là mình chỉ giờ mình cứ nói tôi là bây giờ tâm bất tôi là tâm như xong dốt của mình này vẫn là mình một người rất là cố chấp chủ động thì như vậy mình làm sao được cái này mình bởi mình phải có cái nữ, cái cái cái cái giờ có một cái chỗ nào mình thấy là thà cái đó mình đúng như cao, cao, cao, cao. thế này thế à sao mà mình cải cách cái này nói sao thế tôi thấy cái à, đó đó ừ, là cái ngôn thà nó đáp ứng người mình nói nó thà Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. hay lắm anh Thi Đạt Phật thầy Linh Phấn hỏi câu rất là hay thì mình phải thấy rằng à, câu hỏi rất là hay ừ, tôi phục thấm thán cho nó rõ cái cái vấn đề cái vấn đề nếu Phật dạy như vậy đó dạy cái này á là khi mà mình bị tấn công tức là khi mà địch trị cái tâm sân của mình tức là khi mà mình bị ai tới mà gọi là trọng tức hoặc là thì bán chỉ trách mình đó thì mình khi mà tâm mình sân lên đó thì mình quán chiếu như này để mà sửa cái cái cái cái, cái tâm sân đó chứ không phải là mình ngoan cố à, là như vậy tại vì khi mà mình sân lên đó, thì mình gọi là dặn mất khôn chứ bắt đầu dặn rồi á là trong đạo nó cái quan trọng nhất mà những người tập đó là phải tập cho cái tâm mình đừng có sân đã rồi khi không có sân rồi á tâm nó định tĩnh rồi á Thì lúc đó phải quán chiếu thì mới có chi huệ thì bây giờ mình học cái kinh thứ nhì liền nó nó liên quan đến cái sau là chi kiến đó. thì nói chung á là những cái kinh ví dụ cái cưa này á là để nói cho mình biết rằng cái cách để mà mình trọng làm sao đối trị với cái thân khi mà người nán đang nó nói động cho mình đụng tới cái ngã của mình thì mình phải trọng như vậy Chứ không phải là nghe như vậy là Rồi mình tập trong mình như không rồi lúc nào Khi mà đụng tới mình Thế là mình ngoan cố không có phải như vậy tập trong mình đừng có cái này là khi mà Trở lại kinh thôn tôi nói nãy nè Khi tỷ kheo bị nói những lời xúc phạm Mà bất như ý vân vân mà lãnh thọ được Thì lúc đó mới được xem là Uân hòa tức là khi mà mình bị ai xúc phạm mình mà tâm mình bình thản như không như đất thì lúc đó là là tốt còn sau đó nữa là mình tốt hay không tốt là cái chuyện tu cá nhân cái này là phản ứng của mình thôi hiểu không cái này là cái reaction thôi Rồi sau đó trong tâm mình cái điều đó mình sai quấy là cái chuyện nội tâm mình sửa sau cái này là cái phản ứng của mình đừng làm sao cho đừng có sân với cái người đó thôi Đấy. hiểu không còn bây giờ mình mình học thêm À, có ai có hỏi câu hỏi gì nữa không ừ. Không thì mình còn Còn Thì giờ Mình Phải học cái kinh nào Đang phân vân xem kinh nào Kinh nào ngắn Nó lấy lấy kinh ngắn đi Lấy cái kinh ngắn này đi Nó lấy kinh ngắn là kinh, kinh bẫy mồi tức là kinh 25 Tại Tôi tính nói là kinh chạm xe Nhưng mà thôi kinh chạm xe này cũng hơi hơi hơi dài Để lúc khác kinh con rắn hả kinh con rắn là kinh kinh con rắn rắn là kinh số 22 mươi kinh đó là sau này tôi sẽ giảng chắc chắn cái kinh đó là một kinh quan trọng tại trong tại trong trong trong trong tù lâm cũng có nhiều rắn lắm à cho nên mình học kinh bẫy mồi là kinh số 25 kinh này ngắn nên nó cho nó không xác bây giờ Uhm, kinh còn nhiều cho nên mai mốt mỗi lần học qua thì mình sẽ học một là hai hay ba kinh nếu có thì giờ học ba kinh hoặc không học hai kinh. thì mình học cái kinh bảy mồi, kinh bảy mồi, bảy mồi là kinh thứ 25 mươi thì cái kinh này, kinh này Đức Phật nói cái gì, tôi nói cái đại ý, đại ý của cái kinh này là Đức Phật dạy cho những người những tỳ kheo á, tỳ kheo uh, tu hành gặp chướng ngại, cái gặp gặp những cái mồi của ác ma, thì uh, trong kinh này Đức Phật lấy cho bốn cái ví dụ về đàn nai và từ đó mới suy ra bốn loại tam môn hay là tỳ kheo. Thì thứ nhất á, là Đức Phật nói về bốn đàn nai và cái cách cận sanh đi bắt nai làm sao. Đó. Để dạy cho tỷ kheo những chướng ngại khi gặp phải Trong khi tu để thoát khỏi cái bẫy của ma vương Nó đại ý cái kinh như vậy Phật thí dụ bốn đàn nai và bẫy mồi Để dạy cho tỷ kheo những chướng ngại Gặp phải trong khi tu Để thoát khỏi cái bẫy của ma vương Thì trong này Đức Phật nói về bốn đàn nai Đức Phật kể kể uh, Câu chuyện Các vị thấy Học kinh này các vị sẽ thấy là Đức Phật luôn luôn lấy thí dụ trước Phải không? thi dụ nó dễ hiểu nghe cái thí dụ xong là mình muốn biết là Đức Phật muốn nói cái gì rồi thì Đức Phật dạy á này các tỷ-kheo có đằng nai đầu tiên à thì người thợ săn đó, đó đi vào rừng để săn thì đem nước đem đồ ăn bày ra chỗ đó để cho nai tới ăn nhưng mà bày ra đó với cái tâm tâm ác độc bắt nai thì bẫy mồi đó thì cho cho những cái đàn nai này tham ăn ăn vào thì sẽ bị mê loạn phóng dật và sẽ bị ta bắt thì chúng thì trang cái đàn nai đầu tiên đi tới gặp đồ ăn đồ nước ngon này nhào vô ăn hết đàn nai đầu tiên là thấy mồi cái này nhào vô ăn ăn liền ăn xong cái bị chúng thuốc mê mê loạn và chạy lung tung hết rồi té sỉu rồi bị thợ săn tay hói một cách dễ dàng đó là cái đàn nai đầu tiên Nó đến đàn mai thứ nhì Đàn mai thứ nhì này nó khôn hơn chút xíu Nó thấy đàn mai kia nguy hiểm quá Đàn mai thứ nhì này Nó thấy như vậy Nó không tới Không tới ăn Nó khôn không Đàn mai thứ nhì nó thấy như vậy Nó không tới ăn nữa Và nó từ bỏ các mồi này Đi sâu vào rừng và ăn chú trong rừng Đàn mai thứ nhì á nhưng mà cuối tháng mùa hạ giống như mình ở đây là cỏ nước khan hiếm thân hình của đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu à. thì lúc đó nai chui vào trong trong rừng trốn ở trong đó không có đồ ăn tự nhiên gầy yếu sức lực bị kiệt quệ cuối cùng đàn nai này chịu thua trở lại ăn cái mồi và bị đứng đàn nai thế nhị ban đầu ngán, sợ, trốn đi nhưng mà cuối cùng cũng chịu thua và đi ra Rồi đến lần đàn thứ ba Đàn thứ ba này thấy như vậy cũng nguy hiểm quá Đàn ai thứ thứ ba này thấy đàn ai thứ nhất cũng bị bắt, đàn ai thứ gì cũng bị bắt nên Đàn ai thứ ba này khôn hơn Thì đàn ai thứ ba này á Đàn ai thứ ba này nghĩ như vậy nè nay chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp Gần cái chỗ mồi Của người dân săn bẫy mồi Và sau khi nút xong á Thì chúng ta lo lo sẽ xẹt ra ăn Xong rồi chạy trốn <cười> Nào loài này khôn ha Loài này thấy mấy loài kia không được Bây giờ mình Mình tới gần chỗ, chỗ mồi Mình xây tìm những cái chỗ nấp Chỗ nút Xong mà lo lo chạy ra ăn Xong rồi chạy về trốn các bạn thấy được không Vẫn này cũng khá khôn ha Không. Vì cảm thận như vậy Không tham đắm các món ăn Chúng ta sẽ không mây loạn Và như vậy thì chúng ta sẽ không có bị bắt Thì cái đàn người thợ săn này Không bắt được đàn ai thứ ba Tức quá Ông ta nên nghĩ là đàn ai thứ ba này Thật là tinh khôn, xảo quyệt Chúng ăn các đồ mồi Gieo ra xong rồi Chúng chạy đi chỗ khác Không biết đi đâu mà ngỏ. Thì làm sao Thợ săn đi nghĩ lại Vậy chúng ta hãy Hãy rình và bao vây xung quanh Các đồ mồi này Lấy những cây cột to lớn Mà những bẫy sọc Tức là tại sao Tức là đàn nai này lâu lâu nó chạy nó ăn xong nó chạy đi à, Nó chạy tới ăn xong nó chạy trốn Thì thợ săn này mới tính làm gì Rình Tức là khi mà nó chạy nó ăn á Thì cho bẫy sụp xuống Rồi lấy mấy cái cây cột này Lưới nó Thì mà nó ra ăn cái cho nó sụp xuống. Gieo những cái bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Không cần biết nó lúc chỗ nào mà nó nhào ra ăn là dính. Thì y chang, cuối cùng đợt này thứ ba này cũng bị dính. Cũng bị dính luôn. Xem tới đợt này thứ tư, đợt này thứ tư làm gì? Thì đợt này thứ tư thấy ba cái đợt này trước á bị dính hết, bị bắt hết. Đợt này thứ tư lại suy nghĩ cũng làm giống như đợt này thứ ba. Chúng làm một cái chỗ ẩn nấp gần các đồ môi Sau khi làm ẩn nấp xong Không xâm nhập Không ăn các Không tham đắm Nhưng mà cũng có ăn Đần mai thứ tư này Nghĩ như vậy Chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp Tại một nơi mà thợ săn Và quyến thuộc của người ấy không thể đến được ừ. Tôi sẽ nói lại cái đần mai hồi nãy Tính nữa phải nói lại cái Kinh dài quá không hả đó đúng rồi mấy kênh này phải đọc thích hay thích đủ thứ thôi là cái đàn nai thứ ba hồi nãy là như vậy là chúng ta rình theo những đàn nai này rồi đi theo có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba chỗ chúng có thể đi ra lấy đồ ăn tức là đàn nai thứ ba núp ở một chỗ chạy ra lấy đồ ăn xong chạy về thì thợ săn đó họ rình để rồi họ đi theo đàn nai đó mà để về cái chỗ núp của nó để bắt được nó và bây giờ cái đợt này thứ tư này á nó cũng làm y như đợt này thứ ba nhưng mà nó làm cái chỗ nứt của nó làm một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy không thể đến được tức là nó ăn xong nó đi về một cái chỗ mà rất là đặc biệt mà khiến cho người thợ săn và những người khác không thể đến được không có xâm nhập được và như vậy thì cuối cùng những cái người thợ săn này Không có bắt được đàn hai thứ tư Tuy nhiên đã, họ cũng có thể có, có cách bắt được Họ nghĩ rằng đàn hai thứ tư thật là tinh khôn xảo quyện Ma quái có thần lực Chúng ta không biết được đường ly đường đi lối về của chúng thì Bây giờ này, bây giờ chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ mồi reo này Và có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn thứ tư này Nhưng mà biết được chỗ ẩn nấp mà không vào được Không có đi vào được Giống như nó làm những cái những chỗ mà leo treo, Thấy được biết chỗ ẩn nấp của nó Mà không có vào được Thì những người thợ xăm này Nghĩ nếu chúng ta đánh phá Đoạn ai thứ tư này Tức là dùng cái cách mà Gọi là tấn công nó mà cách khác đó. Thì nếu chúng ta đánh phá đoạn ai thứ tư này Thì chúng bị đánh phá Thì sẽ đánh phá các đoạn ai khác Các đoạn ai khác sẽ bị đánh phá Thì tất cả sẽ chạy đi chỗ khác hết Và cuối cùng không có con nai nào tới đây ăn nữa thì lúc đó không bắt được con nào hết nên cuối cùng cái người thợ săn này bỏ tha cho cái đàn ai thứ tư này thì đức phật nói cái cái câu chuyện bốn đảnh ai đảnh ai đó ra thì bây giờ ngài mới giảng đạo thì ngài nói đồ mồi á những cái bẫy đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng ông nội quý vị nghe rồi năm dục trưởng dưỡng là cái gì đúng tắc thanh hương vị xúc trong kinh này á năm khi nói chữ năm dục trưởng dưỡng á, tức là sắc thanh hương vị xúc còn khi mình nghe nói không năm dục không á thải sắc thanh thực thủy còn trong kinh những kinh này nói năm dục trưởng dưỡng là tài là sắc thanh hương vị xúc còn thở xăng đó là đồng nghĩa với lại ác ma giờ đức phật mới bắt đầu so sánh ngài các tỷ theo hạng sa môn bà la môn đầu tiên tham nhập, tham đắm các đồ mồi đó thì giống như đợt nay thứ nhất. Nhưng đợt nay thứ nhất là cái hạng mà coi như không có tu gì hết, mang cái hình thức tu nhưng mà thấy ngũ dục sắc đẹp hương thơm à, vị ngon là cái nhào vô thẳng trắng. Thấy gì sao là cứ nhào vô xài. Thấy sắc đẹp là cũng thích, thấy tiếng tiếng hay cũng thích, mà hương thơm cũng thích, đồ ngon cũng thích, không có từ chối gì hết hẹp này á là tương đương với người thế gian tham dục, Cho nên là bị ác ma nó bắt một cách dễ dàng. Rồi cái hàng thứ nhì, cái hẹp mai thứ nhì đó thì tương đương với gì? Tương đương với người tu khổ hạnh. Tức là sao? Thấy được ngũ dục là nguy hiểm, cho nên giống như các các tam môn và la môn mà tu khổ hạnh thời đức phật á, thì họ thấy cái điều đó nguy hiểm quá, họ rút lui vào rừng, họ ăn À, à, khổ sở bây giờ bên Ấn Độ còn những người đang Nó gọi là Sadhu đó ở ở cái cái cái cái lâu lâu họ có những cái lễ đó họ nằm họ giống như là lõa thể rồi họ nằm trên trên họ lấy cho họ xét lên rồi râu tóc bọt dài móng tay dài khoằm rồi đó rồi năm hai năm họ không có tắm không bao giờ tắm hết nữa ở bên Ấn Độ vẫn vẫn còn thấy còn nhiều lắm ừ. mình đi hành hương mình không có đến những cái nơi đó chứ bên Ấn Độ nhiều lắm ở cái tỉnh gọi là Hissarkes là tất cả những cái cái đạo sĩ du sĩ của Ấn Độ là đầy hết ở đó ừ. thì cái hạt mai thứ nhì á là những người tu khổ hạnh như là từ bỏ những cái ngũ dục tu khổ hạnh mà tu một hồi á, hết sức kiệt lực cuối cùng là bỏ dở chính Đức Phật đã trải qua cái điều đó, tu mà chưa đắc đạo hết mà đã chết chết trước rồi, cho nên là cuối cùng chịu ông nói phải trở lại chịu thua. Bây giờ đến đàm ngay thứ ba, đàm ngay thứ ba là cái hạng khá, tức là cái hạng Sa môn và La môn không có tham dục, à, biết tu hành, không có tham dục, không có đắm nhiễm ngũ dục và cũng không có tu khổ hạnh, nhưng bị một cái gì Bị cái tà kiến Bị cái tà kiến Trênh nói như vậy à, Những cái người này đó Là không phóng dật, Không trở thành những người bị ác ma Dụ dỗ bằng mồi Và vật dục thế gian Nhưng rồi họ có những tà kiến như sau Tà kiến đó là gì là Thế giới là thường còn Thế giới không thường còn Thế giới hữu biên, thế giới vô biên Rằng sống thân thể là một, rằng sống thân thể là khác À, như lai like sau khi chết còn tồn tại, như lai like sau khi chết không tồn tại, vân vân vân vân, đó là những cái tà kiến. Nói chung á là tà kiến gì? đúng rồi, đó, chấp thường, chấp đoạn. Đó, mình có thể tóm lại là như vậy. Đó là những tà kiến chấp thường, chấp đoạn. Đó. Thì cái hạng thứ ba này là biết tu hành. À, một số như ngoại đạo đó, lục sư ngoại đạo đó biết tu hành nhưng mà mang cái tà kiến về thường, về đoạn, về chấp, chấp ngã thành cuối cùng rồi cũng bị ác ma ngăn bắt các lục hạ. Cuối cùng lần hai thứ tư, lần hai thứ tư là gì? Lần thứ tư. À lần thứ tư này là lần thứ tư là gì? Là những cái người là những tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp chứng vào chú thiền thứ nhất. Phật cứ thấy Đức Phật giận tới tự tử cho đây việc tận định luôn. Đã. Nói chung là cái hàng hai thứ tư là những người trung hành tỳ kheo lý dục, tu thiền và chứng cho tới chứng sơ thiền, cho tới cuối cùng chứng diệt tận định và chứng được a la hán. Đó, đó là, là cái hàng ngay thứ tư. hầu hết tất cả trong cái kinh nikaya là quý vị đã học một số kinh rồi, quý vị thấy đó là Đức Phật cái mục tiêu chính của những cái tu sĩ rồi đó của Thi Kheo là gì? Là phải đạt đến Đạt đến gì? A-la-hán quả Chúng muốn đạt đến A-la-hán quả thì phải Phải đi theo cái tiến trình Đức Phật nói đó Sơ thiền Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Rồi đi qua Bốn định, đi vào tiên nhiệm sật định Rồi Chứng A-la-hán, đó là cái con đường Coi như là chung hết Của tất cả bộ kinh đi cây nhào như vậy Rồi xưa là như vậy Đó là cái mục tiêu Tối hậu của những tỷ kheo hồi đó Giờ mình tóm tắt lại cái Kinh bẫy mồi này Là sao Mình đi tu hành Tức là mình muốn gì Mình muốn giải thoát Mình muốn giải thoát Thì phải Tránh những cái bẫy mồi Bẫy mồi này Tức là không có tham dục, ly dục Hai đó là không có tu khổ hạnh Ba đó là không có Không mang tạm kiến chấp thường chấp đoạn Và bốn cái gì? tu thiền Như mình tu trịnh hay sao nhỉ? Thiền trịnh thông tu à Thì không khác sẽ nói Chắc sẽ phải nói về thiền trịnh thông tu Thì đương nhiên mình đây mình học thì Mình biết Biết những cái lời dạy của Đức Phật Dạy cho hàng thị kheo làm sao Nhưng mà bề nói là tu tứ, tứ thiền Thì chắc mình không không có được cái đó rồi Thời nay mình khó lắm Khó chụ được sơ thiền nhưng mình học những kinh này Thì mình thấy rằng những cái mình có thể tránh được như ba cái điều đầu đó là không có tham dục ly tham dục tức là ly vũ dục trưởng dưỡng thấy sắc đẹp thấy âm thanh thấy mùi hương rồi thấy đồ ngon rồi nhớ đừng có đừng có tu mà tu tu tu khổ hạnh mình ở đây không hoạnh mà có nhiều người tu gọi là tu tu rút á, có nhiều người mới xuất gia xong vào là tu dữ lắm, vào nghĩa là tu nhất quyết chừng 1-2 năm là đắc đạo đó thì những người đó là chưa đắc mà đã thi ra rồi, thường thường như vậy. Những người tu như là tu dữ lắm, tụng kinh như là ngày 6 thời hoặc là ngồi thiền nghĩa là bất kể là không có giờ giấc gì hết như là muốn chứng đạo ngay chắc là thì tới chắc phải học cái chuyên chậm xe đó chuyên chậm xe đó dạy cái tiến trình tu hành có thứ lớp đàng hoàng chứ mình mình không có học á mình cứ nghĩ là ở vào chắc là hoặc là trì chú nhiều thì mình sẽ được cái gì đa số có nhiều người làm như vậy lắm rồi người khác thì chuyên môn ngồi thiền nghĩ rằng chui góc nào đó ngồi thiền thì thế nào cũng thấy sáng rồi đắc đạo mình không có học làm sao mà biết là sáng là làm sao nên bao giờ bắt đầu tu học cũng phải cần học nhiều học cho rõ ở bên tây tạng đó các vị mà muốn đi nhập thất đó thì thường thường là phải học xong cao học tức là các vị đó là phải học chương trình tiến sĩ dù rớt đi nữa chỉ phải học hết tất cả toàn bộ rồi các vị đó mới đi vào rừng núi để nhập thất thì khi đó tại vì bên tây tạng đó, nó có hai phái cái phái mà tôi theo đó thì cái phái đó nó khác thì không cần học nhiều nhưng mà mình vào nhập thất đó thì phải có một vị thầy theo dõi hướng dẫn mình. Còn cái phái hoàng đạo, cái phái Vy lúc vajrapa của Đức Đại Đạt Lai Lạt Ma đó, nhưng các cái phái mà vị hòa thượng tới đây á, tượng như Tây tăng đó, thì cái phái đó họ không có cho nhập thất. Họ nói phải học, học đến khi nào mà khá rồi đó muốn đi nhập thất mình thì đi. thì khi đó nhập thất đó thì mình với mình là một không có ai giúp thế. Đó. thì khi đó mình gặp trở ngại gì đó là chỉ có trí huệ của mình giúp mình thôi. Khi thầy không có bên cạnh, tất cả thì mình phải học là thầy của mình. Cho nên họ học trước rồi, muốn tìm góc nào đó nhập nhập thất tu thì cứ việc. Còn cái phái mà cha chú pha tôi theo đó, thì có thầy hướng dẫn cho nên là có thể nhập thất liền. Nhưng mà phải có vị thầy Supervisor viger Trên một đó muốn tu mà nhập thất phải có thầy hướng dẫn. Hai thì phải học thật là nhiều. Đến, đến khi mình nhập thất là mình gặp những cái chuyện nhẹ gì mình biết liền đây là cái gì đấy ạ, gì đấy gì, biết hết, nó là như vậy. nên những người mà mới tu đó thì không nên nhập thất, phải học. muốn nhập thất đó thì thấy, phải, thì có một cái vị, vị thầy hướng dẫn mình. nếu không mỗi khi mình thấy cái cái, cái chướng ngại gì, thấy cái cảnh giới gì đó, thì thưa ra thì cái thầy nó giúp cho mình. còn nếu không mà cứ nghĩ tự ý mình, chui vào trong góc mà cứ ngồi đó, thì hồi là ma nó tới, Nó hấp hồn mình lúc nào cũng hay, ma vương, như trong kinh này ác ma nó tới Nó dụ mình. Rồi, quý vị có gì uh, Có một hỏi thắc mắc gì không Không, chúng ta sẽ chăm sóc Bây giờ mời quý vị hồi hướng Nguyện đêm công đứng đầy